Bên này hẳn điều động tổng cộng ít nhất 5 sáu ngàn người, mà bên bọn Bắc cóc kia đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm người, cộng thêm vài khẩu súng thô sơ mà thôi, cố cảnh hồng năng lực bản thân đích thực xuất chúng, Bạch Gia lại chịu chi tiền nữa. Từ hành động của bọn bắt cóc cho thấy, khoản tiền chuột yêu cầu tuy rất lớn, thậm chí là giá trên trời, yêu cầu trong thời gian 3 ngày Bạch Gia gom đủ, có thể thấy được là chúng chỉ muốn tiền, và khoản tiền chuột này rất có hy vọng lấy được.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 Còn lại đều là bần dân cùng với du thủ du thực không nhà không cửa, giờ là sáu giờ sáng, mặt trời còn chưa lên, chung quanh vắng canh không một bóng người, lạnh lẽo, hai trăm vạn tiền chim ương, số lượng khổng lồ, một chiếc thuyền tam bản vốn chứ không đủ, dựa theo yêu cầu của bọn bắt tóc, năm mươi vạn là tiền chim ương, một trăm năm mươi vạn còn lại đổi sang vàng, toàn bộ để trong rương gỗ, vận chuyển lên thuyền tam bản, bạch kính đường cùng Lưu quản chỉ huy gia đình. Khiên từng chiếc rương gỗ để tiền chuột nặng trình trịch lên thuyền tam bảng, một phân không thiếu, sau đó chờ người chèo thuyền mà đối phương chỉ định đến, trời dần sáng lên, mặt trời cũng nhô lên, chung quanh bắt đầu có dân chài ở gần đó ló đầu ra tò mò nhìn, bạch kính đường mồ hôi đầy đầu, đợi hồi lâu, trước sau không thấy có người nào xuất hiện, dân già cảm thấy có điểm bất hợp lý, trong lòng trở nên bất an, đang nôn nóng thì chợt thấy có một gia đình từ xa chạy tới, thở hồng hộc nói.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 không được nổ súng không được nổ súng em tôi còn trong tay trốn bạch kính đường không màn gì cả xông ra ngoài chắn trước mặt cố cảnh hồn cố cảnh hồn nhìn bạch cẩm tú bị đau ba đẩy ra trước làm tấm chắn lòng biết rõ chỉ cần hơi không chính xác thôi là sẽ ngộ thương đến cô đây cũng là nguyên nhân mà anh ta vẫn do dự không dám ra lệnh bắn chết đau ba anh ta do dự giây lát cuối cùng vẫn buông súng trong tay xuống đau ba phá lên cười sằng sặc câu sắp đứt rồi